khi đó Antonius không để ý đến chuyện ăn mặc, dần như ông quên mất mình là ai, quên mất mình là tướng quân, quan chấp chính La Mã. Bao nhiêu ngày qua, Antonius luôn chờ đợi nữ hoàng đến thăm khi nhận được hai lá thư từ chối của nữ hoàng, ông dường như phát điên lên. Hàng ngày mọi người đều nhìn thấy người anh hùng La Mã buồn bã, đứng bên bờ sông Sidenus nhìn dòng nước trôi Trông giống những chiếc thuyền Đến từ bên này bờ đại dương Giống như một người vừa mới bước vào mối tình đầu Nhìn bộ dạng đó của Antonius Ai cũng cảm thấy ái ngại Dân gian có câu Dần bạc châu báu Cũng không quý bằng tấm chân tình Nữ hoàng là một người nhân từ độ lượng Lẽ nào nữ hoàng khoanh tay Đứng nhìn Antonius đau khổ như vậy Muôn tâu nữ hoàng Xin ngài hãy trả lời rõ ràng cho Antonius Nếu nàng thực sự là người nhân từ Xin hãy đến ta suốt Một chuyến Điều đó sẽ khiến Antonius hạnh phúc hơn Khi có được thiên hạ trong tay Thật ra Lê Jus cũng không biết Antonius đau khổ đến như vậy Đó là những lời Mà ông ta hoàn toàn tự nghĩ ra Nói đến đây Lê Jus thêm vào một câu Không đến trước biển Thì không biết biển rộng đến nhường nào Không xuống dựt sâu thì không biết trái đất dày như thế nào. Không lên núi cao, thì không biết trời cao thế nào. Không gặp Leopold, thì không biết thế nào là tuyệt thế giai nhân. Leopold nghe xong những lời tâm tình này, giống như một kẻ khác, lâu ngày vừa được uống một cốc nước mát lạnh. Nhưng nàng cũng biết, bây giờ là lúc cần phải kiềm chế tình cảm. Nàng nhận thức được, đây là thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời của nàng một diễn cảnh tương lai tươi sáng sắp hiện ra trước mắt nàng trong đó hàm chứa cả hạnh phúc của nàng nghĩ tới đây nàng rất muốn nói với Lê Dứt rằng nàng cũng muốn đến ta suốt thậm chí đi nghi bây giờ nhưng lý trí mách bảo nàng cần phải diễn kịch đến cùng phải tỏ ra vô dự khó chinh phục điều quan trọng là phải làm cho mọi người đều tin rằng Antonius đang rất muốn gặp mặt bà nên nữ hoàng không thể không đến ta suốt. Leopat nhìn Lê không có động thái gì, liền nói nhẹ nhàng. Nếu như một trong ba quan chấp chính của La Mã là Antonius muốn ta đến ta suốt, thì ta phải đến để bày tỏ lòng kính trọng với ông ta. Nghe được câu này, Lê Duis thấy nhẹ cả người. Tuy nhiên, ông ta vẫn thấy kiểu trả lời này của Leopat vẫn chưa rõ ràng, vẫn mang tính trách nhiệm. Ông ta tiếp tục miêu tả lại nỗi lòng của Antonius để thôi thúc Leopard đưa ra thời gian cụ thể. Muôn tâu nữ hoàng xin nữ hoàng đừng quên quan chấp chính La Mã đang chờ nạn ở Tassus. Ông ta từng ngày, từng giờ chờ mong nữ hoàng sang thăm xin nữ hoàng hãy yên tâm người sẽ được đón tiếp lâu trọng hơn bất cứ ai. Antonius sẽ coi nữ hoàng như là một vị thần Nói xong, Deus nhìn Cleopat dưới mắt khẩn cầu và chờ đợi câu trả lời của nữ hoàng. Cleopat miễn cười vui vẻ. Trên thực tế, nàng đã sớm cảm thấy mãn nguyện. Nhưng lời khẩn cầu của Antonius và Deus khiến nàng cảm thấy mãn nguyện hơn. Niềm vui khiến khuôn mặt của nàng rạng ngời lên. Lòng tự tôn và sự kiêu ngạo của nàng được đáp ứng. Nàng nói với giọng rất thân thiết. Thôi được. Lê Vũ tiên sinh ta sẽ sang ta Tassot trong một ngày gần nhất Muôn tâu nữ hoàng Antonius tướng quân sẽ rất vui sướng Lê Dũ trời khỏi cung điện muốn về ngay ta Tassot báo tin vui cho Antonius nhưng nhận lời mời của nữ hoàng Cleopat ông ở lại thành Alexandra một vài ngày mặc dù nhiệm vụ Antonius giao đã hoàn thành nhưng nguyện vọng của ông ta vẫn chưa được thực hiện Hoài bão lớn nhất ông ta ở lại thành Alexandra là được tiếp cận Cleopat, tạo ấn tượng tốt với nữ hoàng Ai Cập. như vậy, có thể sẽ có lợi cho ta sau này. Mấy ngày sau đó, ngày nào Lê Giús cũng nói chuyện với Cleopat rất lâu. Nội dung nói chuyện tất nhiên đều liên quan đến Antonius. Cleopat rất hứng thú với những gì Lê Giús đã nói. Nàng tâm niệm phải chinh phục Antonius thông qua Antonius. Để thực hiện mục đích của mình Leius là người thông minh Ông ta biết tận dụng mọi cơ hội Để nói về tính cách Phẩm chất Sở thích của Antonius Antonius là người ham hư dinh Thích được ca ngợi danh tiếng Và địa vị của mình Trong chứng đi phương đông lần này Những lời ca tụng Của người chân dùng tiểu á Càng làm Antonius kiêu ngạo hơn Không biết do vị trí quan chấp chính của La Mã hay do quá tự tin vào tương lai mà Antonius càng sống xa xỉ hơn. Lừa bát chăm chú lắng nghe từng chi tiết liên quan đến cuộc sống của Antonius. Nàng Gheleius mà chưa có một linh cảm, nàng không biết phải xuất hiện trước mặt Antonius trong bộ dạng như thế nào. Antonius là một người sống xa xỉ như vậy, có thể lấy đó làm độc phá khẩu, phải xuất hiện trước mắt Antonius. Với bộ dạng cao hơn những gì Antonius theo đuổi Sau đó tấn công chiếm trọng tình cảm của Antonius. Một kế hoạch chinh phục Antonius bắt đầu hình thành trong đầu Cleopat Hai ngày sau, khi Leius đời khỏi thành Alexandra Cleopat bắt đầu chuẩn bị cho chứng đi Tassus Nàng truyền tất cả mọi công tác chuẩn bị chu đáo càng nhanh càng tốt Rõ ràng Cleopat không thể chờ đợi lâu hơn được nữa Năm thợ mộc tài ba được tuyển chọn trên khắp dương quốc Ai Cập, đã tập trung tại thành Alexandra. Trong vòng một tháng, hội đóng xong một chiếc thuyền lớn cho nữ hoàng Cleopatra. Trong đó, 50 người chuyên làm buồn, 80 người phụ trách trạm khắc trên thân thuyền, 100 người làm máy chèo, 100 người phụ trách trang trí nội thất trong thuyền, 150 người phụ trách đóng cung thuyền, 20 người còn lại phụ trách công tác kiểm tra chất lượng. Kể từ ngày bắt đầu khởi công, công nhân phải làm theo ca cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ. Hàng ngày, người quản lý phải báo cáo tiến độ với nữ hoàng. Deborah nhấn mạnh chỉ cần hoàn thành đúng tiến độ, không quan tâm đến chi phí đóng thuyền. Thời điểm đó là cuối mùa xuân, trời hơi nóng, thợ thuyền làm việc trên công trường mồ hôi như mưa nhưng không dám làm chậm tiến độ. 500 thợ mộc đóng thuyền, cộng với hơn 1000 người chuyên lo việc ăn uống, quần áo cho công nhân. Tiếng giao thớt, tiếng đục đẻo và tiếng đốc thúc làm việc hòa quyện với nhau, tạo ra một không khí làm việc tấp nập. Nguyên đáo, toàn bộ công trường được bảo vệ bởi hàng trăm binh lính do đồ dùng để đóng thuyền rất quý giá, chỉ trong thời gian ngắn công trường trở thành nơi cấm địa. Sau một tháng, chiếc thuyền cao lớn được hoàn thành và xuất hiện trước mắt nữ hoàng Cleopatra. Thân chiếc thuyền được chạm khắc rất tinh xảo, miêu tả câu chuyện về thần Amen và thần Sid, và sự bảo vệ của hai vị thần này đối với nữ hoàng Cleopatra. Cánh bường được nhượm đỏ thắm tượng trưng cho sự cao quý của nữ hoàng. Mỗi thuyền được bọc bằng thép thể hiện phong cách hào qua lịch sử. Trong thuyền được trang trí lòng lẫy, các phòng chuyên dụng và các tác phẩm nghệ thuật. Những đồ vật sử dụng hàng ngày của nữ hoàng được bài trí hoàn toàn giống như trong cung điện. Chỗ nào cũng có nước qua, làm cho toàn bộ chiếc thuyền nứt mùi thơm. Phòng ngủ của nữ hoàng được thiết kế độc đáo với những sợi kim tuyến cha phủ, có ô cửa rộng rãi quan sát toàn cảnh bên ngoài. Lê Bát rất hài lòng, về chiếc thuyền, Rassen luôn miệng khen chiếc thuyền đẹp. Rassen mô tả chuyến đi ta suốt lần này của nữ hoàng, khiến nàng liên tưởng đến chuyến thăm quốc dương Solomon của nữ hoàng Sheba xưa kia thế kỷ thứ 10 trước công nguyên nữ hoàng Sheba ở phía tây bán đảo Ả Rập để lấy lòng quốc dân Solomon quy danh lần lẫy thiên hạ nữ hoàng Sheba đã đích thân dẫn đoàn tùy tùng với nhiều dàn bạc châu báu sang ý kiến quốc dân Solomon quốc dân Solomon đã thực sự cảm động trước chiếc thuyền trang hoàng lỏng lẫy và sự chân thành của nữ hoàng Sheba Ông đã yêu nữ hoàng và cưới nàng làm vợ. chuyến đi ta suốt lần này của nữ hoàng sẽ ra sao đây? Liệu có kết quả tốt đẹp như chứng đi của nữ hoàng C3 không? Rasen đang lo lắng bởi vì tất cả những gì của nữ hoàng đều liên quan đến Rasen. Nàng rất quan tâm đến sống chết, dinh nhục. Nàng không lạc quan như Cleopat. Cái chết của Caesar khiến nàng nghĩ tới kết cục xa hơn. Nàng biết Cleopat đã có một yếu điểm cốt tử đó là không biết điểm dừng không biết rằng trên thế giới này người đáng tin cậy nhất chính là mình Lerbach đã giao lại toàn bộ công việc triều chính cho thuộc hạ thân tính của mình đem theo một toán tùy tùng và 400 chiến hạm sang ta Santasut Thuyền của Le Bass London trên địa trung hải, mặt biển rộng mênh mông, không nhìn thấy đâu là bờ. Những đám mây trôi lơ lửng trên không trung, những cánh hải âu trắng bay theo những chiếc thuyền. Một số con hải âu đậu trên mũi thuyền để nhặt nhạnh những thứ rơi giải. Một số con hải âu thì đậu trên mạn thuyền phía sau. Le thấy những con hải âu đầy rất đáng yêu, điền nó với các cung nữ Hãy bỏ một ít thức ăn trong môi thuyền phía trước và phía sau cho chúng, để giữ chúng ở lại trên thuyền lâu hơn. Lê Bát rất thích thú, khi nhìn đàn ngải Âu bay lượng trên khuôn mặt nàng, nở một nụ cười rất tươi. 11, tạm biệt và hẹn gặp lại. 4 ngày sau khi xuất phát từ thành Alestangra, Clobas đã đến Tasus vào lúc bình minh. Nhiều người trên quảng trường đang rất bận rộn, cây cối và trời vẫn chưa sáng hẳn. Hôm nay là ngày thẩm án nên mọi người bố trí hội trường thẩm án xong trước khi mặt trời mọc. Bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn. Hội trường được quét dọn sạch sẽ. Khi mọi việc đã được chuẩn bị xong xuôi, quan chấp chính Antonius mặc một chiếc áo dài màu nâu ngồi vào vị trí của trưởng ban Thẩm dấn. Hai bên lần lượt là các quan địa phương của Tarsus và một số quan chức cấp nhỏ hơn. Nhiệm vụ của họ là giúp đỡ Antonius xử án. Lúc này mặt trời mới mọc lên từ phía đông. Khi tiếng truyền lệnh, buổi thảm án bắt đầu, gian lên. Antonius và các vị quan chức đứng lên nhìn về phía mặt trời mọc mọi người đều phải thề với thần mặt trời thần Apollo dạng năng con sẽ căn cứ vào luật pháp La Mã dựa vào đạo đức và lương tâm để xử các vụ án một cách công bằng giải quyết các tranh chấp cho thần dân của Ngài sau những tiếng vỗ tay buổi xử án bắt đầu xung quanh Antonius có rất nhiều người Antonius để cho từng người trình bày lời thỉnh cầu của mình. Sau đó, ông xin ý kiến quan chấp chính và đưa ra quyết định. Mặt trời ngày càng vô cao, những tán cây rộng, tỏa bóng mát, che ánh mặt trời, cho mọi người có mặt tại buổi thẩm án. Khi phần cáo án kết thúc, một người bảo vệ của Antonius đứng dậy phát biểu, kể về sự thích anh hùng và công lao của Antonius. Mọi người chăm chúa lắng nghe Với tất cả niềm kính trọng Ngoài tiếng phát biểu ra Trong hội trường im lặng Không có một tiếng động Chỉ nghe thấy tiếng gió thổi xào xạc ở bên ngoài nữ hoàng Ai Cập đến nữ hoàng Ai Cập đến rồi Tiếng reo hò đó Dọng lại từ xa Ác cả tiếng phát biểu trong hội trường Nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người Cả đám đông Ở quảng trường Bất giác quay đầu lại Về phía phát ra tiếng reo hò Họ nhìn thấy một vài người đang chạy về từ bến sông Sidinus. Đám người này vừa chạy vừa treo hò gian dội. mọi người trong hội trường đứng hết dậy. Rất nhanh thông tin này được lan truyền. Nữ hoàng Ai Cập Điêu Bát Bảy đã đến ta xuống rồi. Rất nhiều người đã rời hội trường, kéo đến bờ sông Sidinus. Trẻ con, các cô gái, chàng trai cũng bắt đầu chạy ra bờ sông đón nhìn. Hầu hết người dân Tassus lớn lên trong sự giáo dục của các vị tế sư và sống trong môi trường ảnh hưởng tôn giáo rất sâu sắc. Nó bắt nguồn từ các câu chuyện dân gian được truyền qua các đời khác nhau. Từ thời cổ đại xa xưa, các vị thần đã ăn sâu vào suy nghĩ của người dân Tassus, gồm thần trí tuệ, thần nông, thần mặt trời, thần y, thần tình yêu, nữ thần phục hận, thần sắc đẹp. Những dị thần này có xuất xứ từ thần Thoại La Mã. Một số vị thần có xuất xứ từ thần Thoại Hy Lạp. Chính niềm tin đối với các vị thần khiến họ rất tin tưởng vào những người giống như các vị thần. Tin rằng thần xả xuống thăm Trần Giang. Sở dĩ mọi người đua nhau chạy ra bờ sông Siddhisut bởi họ từng nghi danh thần tình yêu và sắc đẹp Phinus đang đi trên một chiếc thuyền bạc đến Tassut. Khi đến bờ sông Họ mới biết người ngồi trên thuyền không phải là thần Venus, mà là nữ hoàng Ai Cập Cleopat. Họ chưa từng gặp Cleopat, nhưng nghe nói nàng là một tuyệt thế giai nhân. Họ đã quá quen với tất cả những gì liên quan tới nàng, như hình dáng cái mũi, làn da, độ dài mấy tóc, hình dáng cái miệng, thân hình gầy béo. Trong số những người đứng bên bờ sông Sidenus, cũng có nhiều người nhận ra Cleopat. Đó là các quả sĩ, nhà điêu khắc của ta Tarsus, đã từng khắc quả lại rất nhiều chân dung của Cleopat. Đây là dịp tốt, họ rất muốn nhìn thấy dung nhan thật của nàng. Mặc dù mọi người đã biết đôi điều về hình thượng nữ hoàng, nhưng khi nhìn thấy trực tiếp, dường như mọi người trở nên chết lặng trước vẻ đẹp tuyệt mỹ của nàng. Cleopat nằm trên một chiếc giường làm bằng giỏ ốc, mặc một bộ váy lũa dài màu bạc thân thái ung dung tự tại, mềm mại giống như nữ thần sắc đẹp Venus. Cánh buồm đỏ cũng được trang trí lộng lẫy, đang tung bay mềm mại trong gió. Thuyền được thiết kế ba tầng lầu, trên cùng là những cung nữ quá trang thành nàng tiên, mặc những chiếc áo dài màu xanh nước biển, nhìn xa giống như những cái cánh lông làm tăng thêm vẻ đẹp cho nữ hoàng. Phía dưới nền nhà là những pho tượng của thần tình yêu. Supix, dưới chân của nữ hoàng Cleopat, trải đầy những cánh hoa hồng. Toàn thân thuyền được trạm khắc nhiều hình vẽ và hoa văn tinh tế. Đầu của nữ hoàng, gối trên một chiếc gối trắng, được dệt bằng giải lụa hết sức mát mẻ. 50 nô lệ, da đen, đang nỗ lực chèo thuyền. Con thuyền màu bạc lướt trên mặt biển tung bọt trắng xóa. Bốn gốc công của chiếc thuyền được trạm khắc bằng gỗ quế và tràm hương tỏa mùi thâm phản phất. Do chiếc thuyền của Klebat đi từ địa Trung Hải vào nên phải ngược dòng sông Selenus. Chiếc thuyền lao đi trên mặt nước trong tiếng nhạc du dương. Mọi người đứng hai bên bờ sông ngày càng đông. Nhiều người vỗ tay hoang ngênh. Nữ thân tới rồi, nữ thân tới rồi. tin nữ hoàng đến thăm, được truyền đi khắp ta suốt. Đám đông trên quảng trường đã giải tán hết, người trên phố cũng bắt đầu đổ về hai bên bờ sông Sidenus, gần như cả thành phố Tasut đã đổ về đây. Khi chiếc thường qua lệ cập bến, người trên bến sông càng đông hơn, ai ai đều luôn trong tình trạng chờ đợi nông nóng. Họ tới nheo đến đây để được chiêm ngưỡng nữ hoàng Cleopat, chào đón nàng như chào đón một nữ thần. Trên hội trường chỉ còn lại một mình antonius chàng duy chết lặn đi ng nữ hoàng clearoba nữ hoàng A cập Đúng là nàng rồi Đúng là nàng nà đến thật rồi lúc đó antonius cảm thấy đầu óc quay cuồng tim đập dữ dội điều này là thật hay sao người đàn bà talumơ được gặp đã đến ta suốt rồi sao nà đến ta suốt thật sao anton cảm thấy nghẹt thở ông đặt tay lên trán cố gắng lấy lại bình tĩnh. Đúng rồi, Cleopat đã đến. Antonius đưa mắt nhìn xuống dưới hội trường, bàn ghế bị đổ ngỗng ngang. Cuối cùng, chàng cũng tin rằng Cleopat đã tới. Antonius cũng muốn chạy theo mọi người, nhưng vừa mới được một vài bước chàng liền dừng lại. Mình là ai? Mình là quan chấp chính của La Mã cơ mà. Ta là người thống trị cao nhất ở đây. Lẽ nào ta cũng chạy theo dân chúng Đến bên bờ sông Tasut Để gặp Cleopat Không được Mình phải giữ sự tôn nghiêm của mình Nghĩ đến đây Antonius lập tức quay về phủ Tìm đến Cleopat Người bạn thân mến của ta Tôi đã thấy công lao của bạn Hiện tại tôi không thể xuất hiện Để ngân đón Cleopat được Bởi nàng đang bị mọi người chi quanh Bạn hãy ra đón nàng Nhất định phải tiếp đón Nhiệt tình và chu đáo Hãy đi đi bạn của ta, tất cả mọi thứ đều phải được sắp xếp tới ý của Cleopat, khiến nàng cảm thấy vừa lòng. Bạn hãy nói với nàng, tối nay ta muốn ăn tối cùng nàng. Tuân lệnh, chủ nhân của ta. Leius nói rất dứt quát, xin hãy yên tâm, tớ sẽ khiến Cleopat cảm thấy mãn nguyện. Nói xong Leius dội dàng đi ra bến sông. Ta phải làm gì đây? Cái gì là quan trọng nhất bây giờ? Antonius hai tay xoa vào nhau nhìn theo bốn dáng của Lê Dũ, đi đi lại lại không biết phải làm gì chàng đang rất xúc động đầu óc chàng như trống rỗng mấy tháng nay ngày nào lúc nào chàng cũng chờ đợi cuối cùng cũng có ngày hôm nay do quá khát khao được gặp Lê Bát nên chàng trơm vào trạng thái quảng loạn tiểu á quan chấp chính nước Cộng Hòa La Mã tất cả những khái niệm đó đều không tồn tại trong đầu Antonius vào lúc này. Bên tai chàng dẫm nhanh dẫn lên câu nói nữ hoàng Ai Cập đến rồi, Cleopat đến rồi. Một lúc sau, Antonius mới định thần lại. Chàng đứng như trời trồng, nhìn theo Leius giống như là nhìn theo bóng dáng của Cleopat trên bến sông. Antonius nghĩ Cleopat sẽ ăn mặc thế nào? Đám tùy tùng của nàng có nhiều người không? Nàng đi trên một chiếc thuyền như thế nào? Nàng có giống như 3 năm về trước không? Nàng còn nhớ ta không? Nàng còn tình cảm với Caesar không? Nàng còn thích ta không? Antonius hình dung ra cảnh tượng thuộc hạ, binh lính và người dân ta suốt khi nhìn thấy Cleopatra. Chàng rất muốn nghe xem họ bàn tán như thế nào về sắc đẹp của nữ hoàng Cleopatra. Người phụ nữ tuyệt thế giai nhân, nữ hoàng Ai Cập, có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đã từng làm ghiêng ngã trái tim, biết bao người anh hùng, cuối cùng cũng đã đến ta suốt để gặp Antonius. Hôm nay lẽ nào không phải là đáng nhớ hay sao? Nhưng phải làm thế nào để chiếm được tình cảm của nàng? Lê Vũ quay về, ông ta cười rất tươi, Antonius dõi dàng đi ra đón Lê Vũ. Điều này rất hiếm thấy. Không để cho Antonius hỏi, Lê Vũ liền nói, Antonius tướng quân, tớ đã nói hết tình cảm của cậu cho Cleopat nghe. Nàng rất vui và nói chân thành cảm ơn những tình cảm của quan chấp chính Antonius đã dành cho nàng. Nhưng đây là tối đầu tiên sau nhiều ngày lên đên trên biển đến ta suốt. Để nhớ mãi ngày này Cleopat muốn mời cậu ăn cơm. Đầu giờ tối nàng sẽ đợi cậu trên thuyền. Antonius thấy hết sức ngạc nhiên chàng không ngờ Cleopat sẽ mời mình vào buổi tối đầu tiên khi đến ta suốt. Antonius đã sớm hình dung ra cảnh tượng gặp gỡ Cleopat sau nhiều năm xa cách. Câu nói đầu tiên khi gặp nàng phải nói như thế nào? Buổi tiệc trong tối đầu tiên nàng đến ta suốt phải tổ chức thế nào? Địa điểm gặp gỡ ở đâu? Nhưng Antonius chưa hề nghĩ tới tình huống được Cleopat mời lên thuyền của nàng. Tuy nhiên, Antonius vẫn cảm thấy vô cùng xúc động Tối hôm nay ư Chỉ một vài giờ nữa thôi Ta sẽ được gặp Leopat Được dùng cơm tối bên nàng Bạn thân mến của ta Tới đi đây Hãy chuẩn bị thật tốt cho buổi tối hôm nay Lời tạm biệt của Leius Khiến Antonius bừng tỉnh Nhận ra Leius đang đứng bên cạnh mình Chân thành cảm ơn cậu Leius Ta sẽ không quên những gì cậu đã làm cho ta Antonius nói với Leius một cách chân tình Chủ nhân của ta ta sẽ luôn hết lòng vì hạnh phúc của bạn và Cleopatra Leius nói với giọng rất vui vẻ Mong muốn của Leius là được Antonius ghi nhận tất cả những gì ông ta đã làm cho Antonius Antonius cố gắng tưởng tượng ra cảnh gặp Cleopatra phong độ của Antonius sẽ thế nào nếu như theo tâm nguyện của Antonius Và sau nhiều ngày xa cách nhớ nhung, Antonius rất muốn được quỳ dưới chân nàng. Nhưng hiện Antonius chưa biết tình cảm của Cleopatra với chàng như thế nào. Do đó không thể làm được như vậy. Nhưng chàng không thể lạnh nhạt với nàng được. Nếu Cleopatra thấy chàng lạnh nhạt niềm quay về Alexandra, thì chàng sẽ hận vô cùng. Tốt nhất là nên tiếp Cleopatra với tư cách của một vị quan chấp chính, tiếp một nữ hoàng. Đương nhiên, nên làm như vậy. Tuy nhiên, cần có điểm khác biệt so với tiếp các quốc dương và nữ hoàng của các nước khác. Chàng là quan chấp chính và là một trong ba nhân vật có quyền lực nhất ở La Mã. Theo truyền thống, thì quyền lợi của chàng cao hơn các quốc dương khác. Chàng đến dự tiệc trên thuyền của Lê Bát, sẽ có rất nhiều người nhồng ngó. Chàng không thể đánh mất sự tôn nghiêm của mình phải giữ được sự tôn nghiêm của nước Cộng hòa La Mã, bảo vệ sự tôn nghiêm của chính mình, không thể cúi đầu trước Cleopat. Nếu không, người dân và bạn bè sẽ chê cười. Mặc dù trong lá thư thứ hai Cleopat đã giải thích rõ việc Ai cặp phái quân sang giúp phe phái phục hận cho Caesar, nhưng việc đó dù sao cũng gây tổn thất giả lực ngược lại. Chàng phải trách Cleopat trong trường đó đi giữ vẻ quy nghiêm của mình trước mặt nàng. Chỉ đến lúc mặt trời đã lặn, Antonius mới thoát ra khỏi ý nghĩ miên man và bắt đầu chuẩn bị cho buổi gặp mặt với Cleopat. Antonius muốn xuất hiện trước mặt nữ hoàng Cleopat, dưới tư cách của một người đứng đầu nhà nước La Mã. Chàng chọn bộ áo giáp sắt màu bạc, chàng muốn lé sáng trong buổi tối gặp Cleopat. Đây là bộ áo giáp sắt do một nghị nhân nổi tiếng đốt tặng cho chàng trong thời gian mấy tháng. Chiếc áo đó, súng bắn không thủng, làm nổi bật khí chức anh hùng và phong độ của một người đứng đầu La Mã. Chàng rửa mặt và gội đầu rất kỹ. Chải tóc, bóng mượt làm toát lên vẻ đẹp khỏe quắn của một người đàn ông. Đầu và thân của Antonius đều có mùi nước hoa thơm. Dày được đánh sáng bóng, nổi bật vẻ đẹp lịch sự của giới thượng lưu La Mã. Antonius luôn nhắc nhở bản thân mình. Người là một trong ba quan chấp chính và là người anh hùng của nước Cộng hòa La Mã. Hãy ngẩn cao đầu, ưỡng ngực, giống như một tướng quân đầy quy lực ra trận. Như vậy, mới để lại ấn tượng tốt đối với nữ hoàng Ai Cập. Tất cả đã chuẩn bị xong. Antonius đi ra khỏi phòng, thấy thời gian còn sớm, mặt trời vẫn còn trên ngọn cây. Chàng đành phải quay về, đi đi lại lại trong phòng để tiêu khiển thời gian. Antonius cảm thấy mặt trời hôm nay lặn rất chậm, dường như cố tình treo lơ lửng ở phía tây. cùng mặt trời cũng chịu đã lặng s màn trên bắt đầu bao trù không gian ở ta suốt antonius dẫn đám tùy tùng bước trên con đường dẫn tới bến sông sidanus nơi con thuyền củaơoba đang đậu từng cơn gió dè thhổi qua khiến anton cảm thấy mát mẻ và sản khoái antonius nghĩ đây là giây phút đáng nhứ nhất, nhất trong cuộc đời mình Khi Antonius đến bên bờ sông Cydnus, ánh nắng gần như tắt hẳn, những thảm cỏ dự dường qua hai bên bờ sông làm cho chiếc thuyền của Cleopatra trở nên lộng lẫy hơn. Antonius bước trên thảm cỏ, đưa mắt nhìn về phía chiếc thuyền, những ngọn đuốc được bố trí từ đầu đến cuối khiến chiếc thuyền sáng rực. Toàn bộ chiếc thuyền giống như một dải lụa phát sáng. Với số những ngọn đuốc trên thuyền, như một ngọn lửa lớn trên sông Tất cả cảnh tượng đó đều in hình xuống mặt nước Tạo thành một thế giới có sự đối xứng hài hòa giữa chiếc thuyền trên sông và dưới mặt nước Trong lòng Antonius không tiếc lời khen ngợi dễ đẹp và kiểu dáng thiết kế của chiếc du thuyền của Leopard Tị vệ của Antonius đã báo chật leo thông tin, Antonius đã đến. Lúc này trên thuyền cũng dọng lên tiếng hô, quan chấp chính, Antonius tới. Antonius bước lên một chiếc cầu, được dẫn đường bởi một dị sĩ của nữ hoàng để xuống thuyền. Trên thuyền lúc này, ánh đèn sáng rực. Thoạt đầu, Antonius chưa thích ứng dánh sáng này, cảm thấy chói mắt. Tim của chàng như muốn nhảy ra ngoài chàng không biết Cleopat đang ngồi ở đâu. Nhiệt liệt chào mừng ngày, quan chấp chính Antonius. Một giọng nói dịu dàng dọng ra từ chỗ cánh đèn, khiến Antonius như bệ mê muội bởi giọng nói quen thuộc. Chẳng định thần lại và nhìn thấy nữ hoàng Cleopat đang đứng trước mặt chàng. Trên khuôn mặt nàng nở một nụ cười rất tươi, đôi mắt rất si mê, bộ vấy áo mềm mại bó sát thân người để lộ lưng eo thon thả rất quyến rũ Antonius cảm thấy bối rối sự tự tin thường ngày bỗng chưng biến đau mất mồm miệng lấp bắp không nói được lời nào những lời nói được chuẩn bị trước cho cuộc gặp cũng bị quên hết chàng không nghĩ ra được câu nào chàng nhìn vào mắt Leopard và tiến lại gần phía nàng thốt lên cuối cùng nàng cũng đã đến bản thân Antonius cũng sợ Đây không phải là nói mà là hét Nhưng trong lòng chàng cảm thấy thoải mái và vui vẻ Lộ rõ vẻ mãn nguyện Thỏa mãn bao ngày chờ mong được gặp nàng Antonius cảm thấy lúc đó Mình giống như một đứa trẻ Gặp được một người mẹ nhân từ Mọi lời nói của chàng Đều giống như những lời gào thét Cleopatra miễn cười Thần thái ung dung tự tại Qua những lời ngập gừng của Antonius Cleopas biết rằng mình đã chiếm được trái tim của chàng. Antonius thực sự đã rơi vào lưới tình. Tuy nhiên như vậy vẫn chưa đủ. Nàng còn muốn khơi dậy niềm khát khao ở Antonius, nên Cleopas vẫn kiên trì theo kế hoạch của mình. Đúng vậy, thưa quan chấp chính, ta đã đến chậm. Nàng cố ý nói với giọng dịu dàng và mềm yếu. Ta không đến ta suốt đúng hẹn theo chỉ lệnh của tướng quân. Ta biết tại sao tướng quân lại tức giận như vậy. Tuy nhiên, thừa tướng quân cũng chỉ làm dạng bất đắc dĩ mà thôi. Ngài cũng biết đấy công việc của ta rất nhiều, khiến ta không thể dứt ra được. Kể từ khi ta rời La Mã trở về, ta chưa từng được một ngày sống yên thân. Cuộc nội chiến ở La Mã khiến tâm vô cùng lo lắng. La Mã giống là liên minh của Ai Cập. Ta không biết phe nào sẽ giành thắng lợi. Là cảm giác bất an ở ta. Gần hai năm qua, Ai cặp phải đối mặt với rất nhiều thiên tai, do lũ lụt ở sông Ninh, người dân bị mất mùa, đời sống nhân dân khổ cực, loạn lạc khắp nơi, tầng lớp quý tộc kêu la than phiền, khiến lòng ta không sao yên được. Tất cả những cái đó không ai giúp ta được, chỉ có một mình ta phải đứng ra giải quyết. Ta không dám rời khỏi Ai Cập, chỉ cần ta ra khỏi Ai Cập, sẽ có kẻ cướp mất ngôi báo của ta. Khởi bẩm quan chấp chính, ta chưa giải quyết xong việc nước, làm sao có thể một mình đến ta suốt gặp ngài được. Do đó, ta buộc phải trì quản cho đến hôm nay. Ta không ngờ rằng, một người phụ nữ làm quốc dương lại khó khăn gì giấc giả đến thế. Nói xong, Cleopat nhắm mắt lại và thở dài. Đây là màn dạo đầu rất thông minh của Cleopat. Nàng hiểu rằng, nếu không ra tay nói trước, thì sẽ phải nhận lời khiển trách của Antonius hoặc rơi vào thế bị động khi biện hộ cho mình. Đó là điều nàng không mong muốn. Nàng vừa nói vừa hy vọng có thể gây xúc động cho Antonius. Những lời nói dịu dàng, hành động khó xử và giám vẻ mềm yếu của nàng đã xóa tan mọi sự tức giận trong con người Antonius. Nàng biết rằng nam giới sợ nhất là nước mắt của phụ nữ. Nàng không khóc, Nhưng lời nói của nàng có thể khiến Antonius cảm động. Một người tự cao tự đại như Antonius, khi gặp một người phụ nữ kể khổ, sẽ càng làm cho sự tự tin và độ lượng hơn. như vậy, dù nàng có khiếm khuyết gì, Antonius đều sẽ bỏ qua hết. Ngay từ đầu, Antonius đã cảm động trước giải mềm yếu của Klebat. Nào ông có nghe thấy Klebat nói gì? Nàng rất cần được bảo vệ, mặc dù là nữ hoàng nhưng nàng cũng giống như một con chim rất cần có một cái cây cổ thụ. Antonius cảm thấy Cleopat phải chịu rất nhiều khổ cực. Khi nhìn kỹ khuôn mặt và thân hình của Cleopat, Antonius thốt lên, nữ hoàng, nàng đẹp hơn trước rất nhiều. Cleopat mở to đôi mắt nâu biết rất đẹp của mình ra và nói, ngài thật sự cho rằng như vậy chứ. Khuôn mặt nở nụ cười rất nghi thơ của một thiếu nữ. Tất cả diễn ra theo đúng như dự đoán của Lebat. Để có được điều đó, trong buổi tối hôm nay, nàng đã phải lao tâm khổ tứ, suy nghĩ biết bao đêm. Nàng đã chuẩn bị rất tốt cho một buổi tiệc sang trọng về lịch sự. Trong buổi tối đầu tiên, hai người hội ngộ tại ta suốt. Nàng phải khiến cho anh say đắm. Nàng hiểu chỉ quan chấp chính có quyền lực lớn nhất ở La Mã, luôn có một cuộc sống xa xỉ nên nàng phải làm cho Antonius qua mắt. Nàng muốn Antonius chứng kiến tất cả những gì nàng đã nghe thấy và nhìn thấy. Không chỉ có La Mã mới là đất nước giàu có, không chỉ có Antonius mới là người thích sống xa xỉ. Tất cả những gì Antonius đang có đều không thể sánh với nền văn minh lâu đời của Ai Cập. Không thể sánh với thói quen truyền thống của hoàng cung Ai Cập. Những gì Antonius hưởng thụ không là gì cả. Leopold cầm tay Antonius đi xuống phía cuối thuyền để chàng thưởng thức cảnh đẹp ban đêm trên chiếc du thuyền. Nơi đây được bài trí cho một vườn hoa, xung quanh được xếp rất nhiều chậu hoa, mùi hương của hoa tỏa ra khắp bốn phía. Hàng trăm chiếc đèn lòng đang tỏa sáng giống như các dì sao trên trời. Những cơn gió nhẹ thổi vào khoang thuyền tạo ra không gian mát mẻ dễ chịu. Hai người ngồi xuống hai chiếc ghế tựa được trạm khắc tinh tế. Trên chiếc bàn ở giữa có bày rất nhiều hoa quả, chiếc cốc bạc được rót đầy rượu. Bữa tiệc của hai người bắt đầu, tiếng nhạc du dương cất lên, làm cho không gian của bữa cơm trở nên lãng mạn hơn. Lúc này mặt trăng đã nhô cao, ánh trăng yếu ớt rọi xuống mọi nơi. Cleopatra kể về những tháng ngày của mình với giọng dịu dàng bề mại. Kể gì cảm nhận của mình khi ở trong ngôi biệt thự, bên bờ sông Tiber, giọng nói của nàng phản phất nỗi buồn, dưới ánh sáng đung linh huyền ảo, Antonius cảm thấy Cleopat đẹp rực rỡ như nữ thần sắc đẹp Venus Câu chuyện của Cleopat khiến cho Antonius nhớ lại quá khứ. Chàng cảm thấy lúc này mình đang là người hạnh phúc nhất, khi đó Cleopat là người tình của Caesar. Giờ đây, bên cạnh Cleopatra chỉ có một mình chàng. Antonius nhớ lại cảnh năm xưa cùng dứt Cleopatra ở trong đại sảnh bên bờ sông Tiber. Antonius đã rất nhiều lần nhìn lén Cleopatra, mê mối dõi theo từng cử chỉ điều bộ của nàng, giống như một đứa trẻ đang quan sát xung quanh đang trộm đồ. Nhiều lần chàng đứng bên chiếc bàn chứng kiến sự im lặng của Cleopatra, mong muốn ra khỏi đám đông để đến bên nàng và bày tỏ tình cảm với nàng. Đã nhiều lần, chàng phải kiềm chế bản thân mình, cảm giác đó, không biết là nỗi khổ hay niềm hạnh phúc. Chàng không thể ngờ được rằng 3 năm sau, nữ hoàng đó lại đang ngồi bên cạnh chàng. Bữa tiệc này chỉ dành riêng để tiếp chàng. Cleopatra chỉ nói với riêng một mình chàng. Tất cả những cảnh đẹp và đồ đạc xung quanh đều được thiết kế dành cho chàng. Thời thế xoay dần, không ai có thể dự liệu được. Tuy nhiên tối hôm nay chàng không nói được lời nào, không phải là do có người ở xung quanh mà là do mối quan hệ giữa hai người chưa rõ ràng. Antonius không hiểu, ngoài niềm kính trọng đối với một vị quan chấp chính ra, Cleopatra có thứ tình cảm nam nữ với chàng không? Chàng lắng nghe Cleopatra nói và cố tìm kiếm một cơ hội tự nhiên nhất và thích hợp nhất. Cleopatra thấy chàng luôn nhìn mình với con mắt si tình. Cảm thấy rất vui Cleopas tiếp tục tấn công Nàng nhìn Antonius Với ánh mắt mềm yếu Kể lại những gì nàng đã bị kẻ thù của Antonius Là Cicero làm nhục Đây cũng là cách để khơi dậy tình yêu Ở Antonius Thưa quan chấp chính đáng kính Nói đến cuộc sống trước đây Không chỉ có những năm tháng hạnh phúc tuyệt vời Chẳng hạn như những lúc Được gặp ngài Bên bờ sông Tiber Không chỉ có những người bạn đáng nhớ Chẳng hạn như Ngài và Xê-sa tất cả đều là những người để giúp đỡ ta mà còn có những sự việc mà con người khiến ta đau lòng họ đã làm tổn thương một người phụ nữ yếu đuối như ta để lại những vết thương khó phai mờ trong lòng ta họ không tôn trọng dương quốc Ai Cập như một đất nước liên minh mà lại áp đặt các chủ trương của họ lên đầu người Ai Cập Ngài còn nhớ xê chứ mấy năm trước Khi phe Cộng Hòa còn đủ sức mạnh và tìm lực quân sự chống lại Ngài Octavius và Lepidus ông ta đã tuyển mộ binh sĩ ở khắp mọi nơi Ông ta đã ba lần phái sứ giả đến Alexandra yêu cầu ta chiêu mộ binh sĩ trong ta ở Ai Cập Khi đó ta không thể giúp đỡ một kẻ để chống lại Caesar bởi vì ta luôn ủng hộ phe báo thù cho Caesar của Ngài Không ngờ Cicero tức giận Ông ta không chỉ viết thư đe dọa ta, mà còn phái người đến Alexandra để ám sát ta. Rất may cận dễ của ta đã phát hiện ra. May mắn ta mới thoát khỏi cái chết, mới có thể đến ta suốt để gặp ngài. Nghĩ lại ta vẫn thấy vô cùng quảng sợ. Nói đến đây Cleopatra đưa tay, đặt dòng ngực trái với dễ dữ, kéo tim đập mạnh nhảy ra ngoài. Antonius nhìn dám vẻ đau khổ của một người gặp may sau cơn quảng nạn. Ông không khỏi thốt lên. Cicero, đúng là một kẻ vô lại. Cleopas dường như không nghe thấy tiếng tham giảng của Antonius. Nàng nói tiếp. Những ngày đó, ta luôn lo lắng cho Ngài và Octavius. Lepidus, nếu Cicero sớm biết được ta làm gì, thì ông ta đã lấy mạng ta rồi. Ta nghĩ... Chỉ có lo lắng không thì chưa đủ mà phải hành động giúp cho ngài và bạn bè của ngài. Do đó ta đã phái một hạm đội và bốn binh đoàn sang La Mã tấn công quân của Brutus nhằm làm giảm áp lực cho phe của ngài. Không ngờ quân của ta bị mất lừa Cicero không những không đến được đích mà còn làm tăng gánh nặng cho phe của ngài. Tư lệnh hạm đội cũng bị mất lừa ông ta đã giúp đỡ nhiệt tình cho phe Cộng hòa. Khi biết được tin đó ta rất tức giận, ta không cam chịu, tiếp tục phái hạm đội thứ hai, tiếm về hướng đóng quân của ngài và Octavius. Tuy nhiên, không ngờ một trận bão đã khiến cho hạm đội thứ hai phải quay trở lại. Sau thời gian đó ta rất buồn, nhưng điều đó chẳng những không được ngài khen ngợi mà còn trích móc ta giúp đỡ cho phe Cộng hòa, quả là nhân định không bằng trời định. Antonius im lặng không nói gì. Chàng bắt đầu cảm thấy ái nấy. Chàng tự giày dò mình vì đã trách nhầm Cleopat. Ôi Cleopat, nàng đã phải lao tâm của tứ để giúp đỡ mình. Nhưng mình lại lấy quán báo ân, luôn muốn tri cú trách nhiệm của nàng, làm mất phong độ của một anh hùng La Mã. Antonius cảm thấy hối hận khi gửi công hàm sang Ây Cập để trách móc Cleopat. Nhưng chàng không có cách nào nói ra được. Chàng phải xin lỗi Cleopat thế nào đây? Phải cảm ơn nàng thế nào đây? Những lời trích móc Cleopat mà chàng đã chuẩn bị trước khi đến gặp nàng đã bị những lời nói dịu dàng mềm mại của Cleopat làm tan biến hết trước một tuyệt thế giai nhân như Cleopat. Antonius không phải biết nói thế nào. Trong khoảng thời gian đó, Tam vô cùng phiền muộn, bị bệnh rất nặng, ngựa y của ta phải làm đủ mọi cách mới giúp ta thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Antonius Ngài không nên nghi ngờ lòng tốt của ta Một liên minh trung thành của Ngài Hàng ngày tôi luôn cầu nguyện cho Ngài Cầu nguyện cho phe báo thù của Caesar giành chiến thắng Đến lúc này Antonius không sao kiềm chế được tình cảm của mình Chàng muốn thổ lộ tình cảm của mình với nữ hoàng Nữ hoàng yêu quý Ta thật khổ đồ Ta đã trách nhầm nàng Nàng là một nữ hoàng cao quý Anh hùng đáng khâm phục, nhưng hành động đó của ta đều xuất phát từ tình cảm. Ta đã yêu nàng từ lâu rồi, có tình cảm sâu sắc với nàng. Hằng ngày, hằng giờ, ta mong nàng đến ta suốt, hy vọng nàng sẽ xuất hiện trước mặt ta như một thiên thần, đem đến cho ta một niềm hy vọng. Nàng biết không, ta chỉ còn biết dày dò trong đau khổ, ta yêu nàng, luôn yêu nàng và mãi mãi yêu nàng. Dưới ánh sáng của những ngọn nến, Leopold ngồi im bất động, chú ý lắng nghe Antonius nói. Nàng có thể cảm nhận được tình cảm mãnh liệt của Antonius. Tình cảm đó chỉ có ở những người yêu thật lòng. Những lời nói từ đáy lòng của Antonius khiến nàng vô cùng sung sướng. Nàng không ngờ rằng mình lại có vị trí quan trọng như vậy trong lòng quan chấp chính La Mã. Nghĩ đến ước nguyện của mình, Leopold không khỏi xúc động. Người đàn ông làm chủ thế giới kia Đã thuộc về ta Tuy nhiên Nam vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt Globat bây giờ khác với Globat của Sisa Sự ngây thơ Sự hồn nhiên của một cô bé mới lớn ngày nào Đã được thay thế bởi sự từng trải Từ đó đến nay Nàng đã trải qua rất nhiều biến cố Về tình cảm Nàng hiểu được giá trị Của một mỹ nhân trong lòng Một người anh hùng vĩ đại Nàng càng thấm thiế, triết lý sống Những gì có được dễ dàng Thì thường không được trân trọng Những thứ khó khăn mới có được Càng được quý giá Mặc dù nàng quyết định trao thân cho Antonius Gắn bó vận mệnh của mình với chàng Nhưng bề ngoài nàng vẫn tỏ dễ bình thản Thờ ơ với tình cảm của Antonius Nàng cho rằng Vẫn còn có cơ hội thích hợp hơn lúc này Antonius nhưng muốn phát điên lên chàng không hiểu tại sao Cleopat lại thờ ơ như thế lẽ nào nàng không có một chút tình cảm nào với mình không đúng những lời nói trước đây cho thấy nàng cũng có tình cảm với mình chàng không hiểu tại sao Cleopat không chút động lòng trước những lời nói của chàng lẽ nào những biến cố của La Mã khiến nàng bị tổn thương khiến nàng phải cảnh giác Antonius suy nghĩ Và tiếc một nỗi, không thể bày tỏ hết lòng mình với Cleopat. Chàng muốn chinh phục trái tim của Cleopat. Muốn nàng đến với mình, cho dù phải trả giá như thế nào. Bữa cơm đã kết thúc. Antonius không biết mình đã ăn được những gì, có mùi vị như thế nào. Chàng chỉ thấy lòng mình trống rỗng. Trò vui tiêu khiển sau bữa tối được bắt đầu. Những đôi trai gái vũ công đang nhảy múa trên mạng thuyền. Họ nhảy phối hợp với nhau rất ăn ý. Khi nhảy tách ra, khi tiến lại gần giao, khi thì như bay bổng trên không trung. Một đội nữ nhà công sáu trúc độc tấu, những bản nhạc nhẹ nhàng, êm ái, một không gian lãng mạn ngát hương. Antonius nhìn thấy Klebat giống như một nàng tiên mặc chiếc áo tròn lộng lẫy, ngồi giữa khóc cây xoài, lấp lánh, ánh vàng, đang nhìn chàng say đắm Antonius nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai nàng, Cleopat, ta yêu nàng, với giọng nói run rảy. Tướng quân yêu quý của Thiếp, xin chàng đừng nói gì nữa. Giọng của nàng dịu dàng, ngọt ngào, giống như mắng yêu một đứa trẻ. Tướng quân yêu quý, xin chàng đừng nói những lời như thế. Máu trong người của Antonius như trào dân, khi nghe thấy những lời nói này của Cleopat. Chàng bất ngờ đứng dậy khỏi ghế, quỳ xuống phía trước Cleopat. Trong khi Cleopat chưa kịp mở mắt ra, Antonius điền đặt lên đôi môi mềm mại của nàng, một nụ hôn cháy bỏng. Những cây hoa trong khoang thuyền che lấp bóng dáng hai người. Cleopat có cảm giác đê mê. Nụ hôn dài của Antonius khiến nàng ngây ngất. Nằm dội dàng đứng dậy, thở một hơi dài, đôi má ứng hồng. Nàng không dám ngưỡng mặt lên nhìn Antonius Mặc dù nàng gắn giữ bình tĩnh Nhưng vẫn tỏ ra rất xúc động Kể từ khi Caesar qua đời Không có ai đem đến cho nàng cảm giác này Nụ hôn dài của Antonius Khiến tim của nàng đập rộn ràng Giống như một người mới yêu Anh Duos sắp tác chiếu vào Làm cho thành Alexandra Giống như một pho tượng lấp lánh ánh vàng Antonius đến gần nàng Giang rộng dòng tay, ôm nàng vào người, nhưng nàng danh chóng tránh sang một bên và nói Đêm đã khuya rồi, thiếp rất mệt, buổi tối hôm nay đến đây là kết thúc, xin hãy cho thiếp được nghỉ ngơi Antonius chợt bừng tỉnh, chàng như chết lặng, hai tay vẫn trong tư thế giang rộng Một lúc sau mới thu hai tay lại, chàng nhìn ra xung quanh, một màu tối đen, một số ngọn đuốc đã bị tắt Antonius không hiểu tại sao những ngọn đuốt và ngọn nến đó cháy nhanh đến vậy. Dường như muốn chống lại chàng. Chàng vẫn muốn ở lại đây, dù những ngọn đuốt kia tắt hết. Chỉ có các gì sao trên trời, chỉ cần được ở bên nữ hoàng, thì dù trời có tối đen, cũng không thành vấn đề. Thưa quan chấp chính, đã đến lúc chúng ta phải cáo biệt. Xin ngài hãy về nghỉ, thần thiếu cũng rất thấm mệt. Cleopat nói với giọng rất bình tĩnh và lạnh lùng như chưa có chuyện gì xảy ra Nhưng nữ hoàng phải hứa với ta một điều rồi hãy mời ta về Nếu không ta phát điên lên mất và đêm nay ta cũng sẽ mất ngủ Nàng đừng trách thờn ta nữa nhé Antonius vẫn đứng yên tại chỗ và nói với giọng cầu xin Cleopat hiểu ý của Antonius Nhưng nàng vẫn làm ram vẽ nghi thơ Thôi được rồi Thần thiếp đồng ý với lời đề nghị của ngài Ngày mai thần thiếp sẽ tiếp tục dùng cơm tối với ngài Nói xong nặng nở một nụ cười rất tươi Khiến Antonius vô cùng vui sướng Antonius hiểu rằng Cleopatra đang đuổi mình Nhìn bộ dạng của Cleopatra Antonius đành phải cáo từ ra về Thôi được nữ hoàng yêu quý Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại Antonius thở dài tỏ vẻ không hài lòng Thất vọng và có chút đau khổ, chàng không biết phải ra khỏi thuyền của Leopold bằng cách nào. Khi bước xuống chiếc cầu, Antonius quay đầu nhìn lại. Leopold vẫn đứng trên mạng thuyền mỉm cười, tiễn chàng. Antonius cũng dậy tay tạm biệt. Những ngày sau đó, Leopold và Antonius luôn ở bên nhau. Ngày nào, nàng cũng tiếp đải Antonius sơn hào hãi dị Ai Cập, khiến Antonius như chìm đắm trong tủ sắc Chàng không ngớt lời khen ngợi sự khéo léo của Cleopat và cảm thấy nhàm chán trước những thứ xa xỉ đã theo đuổi trước đây. Cleopat luôn nói rằng đó chỉ là chuyện nhỏ nàng đã tặng toàn bộ những đồ vật quý giá trên thuyền cho Antonius bao gồm đĩa bạc, dụng cụ dùng để uống rượu, ghế mềm, giải lụa. Antonius rất vui mừng trước những tặng phẩm này nhưng chàng chưa cảm thấy hạnh phúc Cái mà Antonius cần không phải là những thứ đó. Thứ mà chàng cần thì Cleopat không cho. Tuy nhiên tình cảm của chàng được thỏa mãn ở một mức độ nhất định. Chàng đã được ở bên người mà chàng ngày đêm mong nhớ. Hàng ngày Cleopat đều thay đổi trang phục và trang điểm rất kỹ đem đến sự bất ngờ cho Antonius. Antonius hoàn toàn bị choáng ngợp trước vẻ đẹp và sự dịu dàng của Cleopat. Tuy nhiên, trước thái độ nghiêm túc của Cleopat, Antonius không thể đạt được mục đích. Sau đó năm ngày, vào một buổi tối, đẹp trời chỉ có hai người trong khoang thuyền, làng gió nhẹ thổi qua, làm cho mấy tóc màu nâu của Cleopat bay vào mặt cổ của Antonius. Antonius lập tức giang tay, ôm Cleopat vào lòng và hôn lên khắp cơ thể nàng. Cleopat không có phản ứng gì, không chống cự lại để cho Antonius hôn thoải mái. Một lúc sau, Antonius mới buông nàng ra. Cleopat nhìn vào mắt Antonius. Lúc này, nàng rất tỉnh táo, bởi vì lý trí của nàng rất mạnh mẽ. Nàng nhớ là mục tiêu trước đây của mình. Nếu so sánh giữa Antonius và Caesar, thì Antonius không có thực quyền như Caesar. Nhưng phạm vi ảnh hưởng của Antonius rất lớn. Tính cách của chàng không kiên quyết và mạnh mẽ như César. Nhưng Antonius có tầm nhìn xa trong rộng. Chỉ cần thu phục được con người này, ông ta sẽ giúp nàng có được quyền lực. Nàng đặt lên môi Antonius một nụ huôn rất dài để thử xem chàng phản ứng như thế nào. Đúng lúc đó, Antonius nói nhỏ vào ta Glöbath. Nữ hoàng yêu quý của ta, tại sao nàng không để cho ta yêu nàng một cách dễ dàng hơn? Tướng quân yêu quý của thiếp, chàng có muốn nghe thiếp nói lý do thực sự không? Chàng hãy nhớ rằng một người trong lòng còn nhiều buồn phiền thì làm sao có thể nảy sinh tình cảm được? Cleopatra đứng tựa vào buồn qua và nói rất nhẹ nhàng. Điều gì khiến nàng buồn phiền đến như vậy? Hãy nói cho ta, ta sẽ giúp nàng giải tỏa nỗi buồn đó. Ta sẵn sàng làm bất cứ việc gì, chỉ cần nàng được vui. Antonius thủ thủy vào tay Cleopat Antonius tướng quân Thiếp biết chàng rất nhiệt tình Nhưng Thiếp nghĩ Việc này sẽ làm khó chàng Thiếp không nên nói ra thì tốt hơn Cleopat điếc nhìn Antonius và nói Antonius rất sốt ruột Liền nắm chặt tay Cleopat và hỏi Rốt cuộc thì nàng có chuyện gì khó nói Lẽ nào nàng không tin vào sức mạnh của ta ngoài ghi năng lực của quan chấp chính La mã chỉ cần nàng nói ra ta sẽ làm ghi lập tức ta sống là để làm cho nàng vui trong lòng Cleopatra rất vui điều nàng mong đợi chính là lời hứa kiên quyết của Antonius Cleopatra liền kể về chuyện người em gái Asino cùng mẹ khác cha của mình Asino là công chúa con của một cung nữ chức quốc dương Ptolemy 12 là người em Út của Cleopas và là người duy nhất còn lại của dòng họ Ptolemy trong cung. Không hiểu xuất phát từ sự căm hận Cleopas đã giết hại hai người anh trai của mình hay chịu ảnh hưởng của sự tranh giành quyền lực của dương triều Ptolemy. Asino luôn không hài lòng giấc Cleopas đồng thời công khai đối đầu chí nạn. Asino luôn tìm cách nói xấu hại nhục thanh danh của nữ hoàng Cleopas. Trong thời gian Cleopas sang thăm La Mã quốc dương Ptolemy XIII và quốc dân Ptolemy 14 qua đời. Cô ta đều khơi dậy làn sống phản đối nữ hoàng ở Ai Cập. Cleopas hận cô ta đến tận xương tủy muốn xử tội chết. Nhưng khi nghĩ đến Asino là người em gái duy nhất còn lại công dân triều Ptolemy, nên Cleopas không ra tay. Hơn nữa, Cleopas không muốn làm cho đất nước rơm vào loạn lạc. Tuy nhiên, Asino vẫn không nể tình Cleopas. Tiếp tục lộng hành ngang ngược. Khi Cleopas lập con trai mình là Ptolemy 15, Asino không chịu điểm giàu cung gây lộn cho Cleopas, thậm chí la mắng Cleopas với những từ ngữ thu tục nhất và tuyên bố sẽ tìm mọi cách để báo thù. Cleopas vẫn giữ được bình tĩnh, không nói một lời nào. Không có chỉ lệnh của nữ hoàng, đám dễ sĩ cũng không dám ra tay. Sau khi Asino bỏ đi, Cleopas đề nghị mọi người lui ra Một mình nở lại trong phòng, nước mắt lăn dài trên má, nàng khóc cho bản thân mình, không ai hiểu nàng, ngay cả em gái của nàng cũng không hiểu. Đến đây Hạ Nhục nàng, dường như trong mắt cô ta không có nữ hoàng Cleopatra. Nàng nghĩ, người vô tình với ta thì đừng trách ta làm vô nghĩa. Ngay sau đó, Cleopatra truyền lệnh hạn chế sự tự do của Asino, chỉ cho phép cô ta đi lại trong cung của mình. Asino là một người ưa nhẹ, không ưa nặng, không tuân thủ mệnh lệnh của Cleopat. Ai dám hạn chế cô ta đi lại, cô ta sẽ sai thiệp vậy của mình giết chết người đó. Đồng thời Asino không ngừng mở rộng dây cánh, tập trung lực lượng chống lại Cleopat. Cleopat sớm biết được ý đồ của Asino nên quyết định nhổ cỏ tận gốc. Một khi thế lực của Asino lớn mạnh sẽ gây ra hậu quả lớn. Vào một buổi sáng sớm, Lơ lệnh cho đám thị vệ bao dây cung của Asino, bắt và giết tên phản loạn này. Tuy nhiên, Asino đã có sự chuẩn bị từ trước, liền bỏ trốn cùng với đám thị vệ của mình. Asino chạy đến Ephesus và trú chân ở đền thờ thần Diana. Chạy theo Asino, còn có quan đại thần Sirapion, ông ta là người luôn phê phán Lơ Trong cuộc đấu tranh giữa hai chị em, ông ta đã đứng về phía Asino. Khi Asino nói cho ông ta rằng mình đang ở trong tình cảnh nguy hiểm, ông ta lập tức mua cho Asino một vài chiếc thuyền lớn và giấu ở một cảng biển kín đáo phòng khi Asino cần đến. Ngoài ra, sở dĩ ông ta chọn nơi trú chân cho Asino ở đền thần Diana là bởi vì ông ta có quan hệ rất thân thiết với quan tế thần của ngôi đền này ông ta đã nhận được rất nhiều ân Huệ từ Sisa Byung, nên luôn diệt tình tiếp đón và bảo vệ cho Asino. Thông thường, một người sống tha phương nơi đất khách quê người như Asino cần phải ấn nhật, giấu mình, sống một cuộc sống bình lặng. Tuy nhiên, Asino vốn là người không thích sự buồn chán cô đơn, rất khó có thể biết cô ta định làm gì. Chỉ cần còn sống, Asino quyết sẽ đối đầu chất lô bát tới cùng. Cô ta hy vọng Sẽ có một ngày nào đó Dành lại quyền lực từ Teglopat Trở thành nữ hoàng của Ai Cập Asino luôn tự nhủ Tại sao Clelopat có thể làm nữ hoàng Mà mình lại không thể Lẽ nào cô ta thông minh hơn mình Không Da mặt của cô ta dày hơn mình một chút Các phương diễn khác Mình không hề thua kém cô ta Tại sao mình không thử xem sao Tại Ephesus Asino luôn tự xưng làm vua của Ai Cập bị lưu lạc Thông tin này chuyển đến tai Cleopat khiến nàng choán gián. Asino phạm tội nổi loạn tự xưng làm vua của Ai Cập không thể dung thứ. Cleopat hận một nỗi không thể giết được Asino nghi lập tức treo đầu họ lên cổng thành để trửa hận. Hành động này cho thấy Asino đang công khai làm dục, công khai thách thức Cleopat. Sau này quốc dương của các nước khác liệu có coi Cleopat là nữ hoàng quốc dương quốc Ai Cập nữa hay không? Tuy nhiên Cleopas không có biện pháp gì. Vì Ephesus cách xa Alexandra và là thuộc địa của La Mã, nàng lực bất tòng tâm. Nàng chỉ còn biết ngồi nhìn Asino làm những việc ngang ngược ở Ephesus mà không thể làm gì được. Nay Antonius đã trở thành một trong ba vị quan chấp chính của La Mã. Ephesus thuộc địa phận quản lý của Antonius. Tại sao không tận dụng sức mạnh của Antonius để diệt trừ mối hưởng quả Asino Sau khi nghe xong lời kể của Cleopat Antonius cảm thấy rất khó xử bởi vì Ephesus giống là dùng đất lưu giữ nhiều kỷ niệm Antonius nhớ rất rõ thời gian còn ở Ephesus Người chân đi đây đã tiếp đón rất nhiệt tình khiến cho chàng luôn cảm thấy tự tin, tự tôn và tự hào Antonius đã sống rất vui vẻ ở đó khoảng hơn 10 ngày nay chỉ vì yêu cầu của một người phụ nữ mà Antonius phải đem quân đánh, đánh nhau ở Ephesus thì chẳng phải là đã phá tan kỷ niệm đẹp trước đây hay sao? Người dân Ephesus sẽ nghĩ về Antonius như thế nào? Họ đã đối xử với Antonius như đối với các vị thần. Lẽ nào Antonius lại đối xử với thần dân của mình như vậy? Hành động đó của Antonius sẽ làm tổn thương đến người dân Ephesus. Antonius không bao giờ quên được sự sùng bái các vị thần của người dân Ephesus. Ở đó, tất cả mọi người đều tin vào thần linh. Đền thờ thần Diana là ngôi đền linh thiêng nhất trong lòng người dân Ephesus. Cũng chính ngôi đền này đã làm nổi bật dễ đẹp đặc trưng của Ephesus. Mọi đồ vật trong thành phố đều mang đầm dấu ấn của thần Diana. Hàm dạng tín đồ ở khắp các nơi trên thế giới Đến sống ở Ephesus cũng chỉ vì ngôi đình thờ thần Diana yêu cầu Antonius giết hại vị quan thế thần ở đó thì khác nào xúc phạm thế giới tâm linh của người dân Ephesus. Người dân Ephesus sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai, kể cả là quan chấp chính của La Mã chống lại tôn giáo của họ. Mặt khác, Antonius không muốn phá giỡn hình tượng là một vị quan chấp chính nhân từ trong lòng người dân. Ephesus Trong chuyến đi lần này, Antonius cũng xuất hiện với tư thế của một vị quan chấp chính nhưng từ Bắc Ái. Ông đã từng tuyên bố sẽ ban ơn cho những nước nào phục tùng La Mã. Lẽ nào ban ơn là như thế này sao? Làm như vậy, mọi người sẽ đánh giá vị Antonius như thế nào? Sau này, liệu còn có ai tin Antonius nữa không? Thấy Antonius do dự, Leopold cũng hiểu được phần nào. Bởi vì nàng đã sớm đoán được biết rằng Antonius sẽ do dự nên thái độ của Cleopatra rất bình thản Nàng phải khơi dậy tình cảm mãnh liệt ở Antonius. Có như vậy, mới thôi thúc Antonius làm những việc mà chàng không muốn làm. Đồng thời, đây cũng là cơ hội tốt để kiểm chứng tình cảm của Antonius. Nghĩ tới đây, Cleopatra thở dài một tiếng và nói Thôi được, Antonius, tướng quân. Chàng không cần phải do dữ như vậy Coi như thiếp chưa từng nói chuyện này Và chưa từng cầu xin chàng Mắt của Cleopat Nhìn ra chỗ khác Không nhìn vào Antonius Cleopat cũng biết rằng Việc này rất khó đối với Antonius Tuy nhiên Khi đã đặt ra mục tiêu Thì Cleopat luôn tìm mọi cách Để đạt được mục tiêu đó Không Cleopat Nàng nói sai rồi Antonius ta không phải là người vô tình như nàng nói Chỉ có điều chuyện này hơi khó một chút Bởi Antonius biện minh cho mình Chàng không muốn bị Cleopat coi thường Nhưng Antonius bị ngắt lời Tương quân yêu quý Thiếp biết việc này rất khó với chàng Và Thiếp cũng hiểu chàng rất muốn làm việc này vì Thiếp Làm cho Thiếp vui Chỉ là vì chàng không thể làm ngay được mà thôi Lúc này ai giúp thiếp thoát khỏi sự phiền muộn đây? Không. Ta sẽ làm tất cả những gì vì nàng. Nàng nghĩ yên tâm. Ta sẽ lập tức phái quân đến Ephesus, bắt Asino và Sirapion giam lại. Antonius đứng bật dậy. Chàng không muốn Cleopatra phải thất vọng vì mình. Một người phụ nữ có thể yêu một người con trai mà cô ta coi thường không? Antonius hạ quyết tâm, dù mọi người nghĩ gì, chàng cũng vẫn kiên quyết làm theo lời người yêu. Antonius, như vậy vẫn chưa đủ, thiếp muốn chàng phải giết cả Asino và Syrapion. Thiếp muốn tận mắt nhìn thấy đầu của Asino và Syrapion. Cleopatrao mày nói, dường như đây là một trò đùa vui vẻ của nàng. Nhưng Asino là em gái duy nhất của nàng hiện nay Làm như vậy Chẳng phải là quá tàn nhẫn hay sao Sau này nàng có hối hận không Antonius nói thật ra chàng cảm thấy làm như vậy Càng khó xử cho mình Người dân Ephesus sẵn nghĩ như thế nào Vì một vị quan chấp chính Nhưng từ Antonius thân yêu Asino nhất quyết chống lại thần thiết Nếu không giết cô ta Khi có cơ hội cô ta sẽ giết thần thiếp. Chàng thử nghĩ xem, thần thiếp suốt ngày phải sống trong sự lo lắng, sợ hãi, sao có thể vui vẻ được. Thiếp không muốn hại em gái mình, nhưng cô ta luôn chống lại và thách thức thần thiếp. Dạng bức đắc dĩ, thiếp mới phải làm như vậy. Lẽ nào chàng khoanh tay đứng nhìn cô ta lật đổ dương triều của thiếp? Chàng nở lòng đào để thiếp luôn trong tình trạng nguy hiểm. Không, không thể như vậy. Bởi chàng nói để yêu thiếp. Ý đồ của Cleopat trong lời nói rất rõ ràng. Nếu chàng yêu thiếp thì chàng phải làm theo lời thiếp. Antonius nhanh chóng trả lời. Đương nhiên rồi ta rất yêu nàng. Nàng hãy đợi đấy, ta sẽ làm vừa ý nàng. Ngày hôm sau... Antonius lập tức phái người đến Ephesus, lấy cớ phạm tội đi gián quan hệ giữa Ai Cập và La Mã để xử lý Asino và thuộc hạ trung thành Serapion của cô ta. Giải họ về Tassus mới giết. Đồng thời, khép viên quan tế thần ở đền Diana vào tội tiếp tay cho Asino và giải đi cùng. Việc này khiến người dân Ephesus không đồng ý. Trong mắt họ, quan tế thần là hiện thân của thần Diana, truyền đạt mệnh lệnh của thần Diana và bẩm báo tâm tư nguyện vọng của họ với thần Diana. Họ đã tập hợp lại đánh đuổi sứ giả của Antonius, đồng thời cảnh báo Antonius không có quyền hạ lệnh bắt dĩ quan tế thần Megabesut của họ. Cho dù Antonius dùng vũ lực bao dây Ephesus cũng không được động đến quan tế thần của họ quan tế thần là người bảo vệ thần Diana. Họ sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ cho Mycabissus. Biết được tin này, Cleopas thấy tiếc núi đã để cho Mycabissus thoát chết. Nhưng vẫn mỉm cười, đây là niềm vui chiến thắng đầu tiên kể từ khi nàng đến với Antonius. Xem ra, nàng dần từng bước đạt được mục tiêu của mình, đó là dùng ý nguyện của mình thay thế quyền lực của Antonius. Trên cương dị là nữ hoàng, nàng hiểu được phải làm thế nào để đạt được mục tiêu. Nàng phải củng cố quyền lực của mình, ổn định dương quốc Ai Cập. Muốn đạt được mục tiêu lớn hơn, tất yếu phải dựa vào tình cảm của Antonius dành cho nàng. Bây giờ, nàng đã tự tin hơn rất nhiều. Đương nhiên, Antonius cố gắng hết sức vì nàng như vậy là muốn đạt được một điều gì đó ở Clubhouse. Tuy nhiên ngoài việc thể hiện sự thân mật với chàng Cleopas không có biểu hiện gì khác Nàng hoàn toàn hiểu rằng Mình phải dâng hiến cho Antonius Nhưng trước khi dân hiến tấm thân cho Antonius Nàng muốn chàng hiểu rằng Để có được tình yêu của nữ hoàng Ai Cập Chàng phải cố gắng rất nhiều hơn nữa Nhưng Cleopas cũng biết cách làm thế nào Để Antonius không cảm thấy thất vọng Nàng đã hứa với Antonius Nếu chàng đồng ý đến thành Alexandra, chàng sẽ được rất nhiều thứ. Điều này giống như cho một con khỉ một quả chuối để nó chạy đến nơi có quả chuối. Tại sao Cleopas muốn lôi kéo Antonius đến thành Alexandra? Việc này đương nhiên là có lý do của nó. Cleopas hiểu rằng Antonius rất thích những món đồ xa xỉ. Nàng muốn mê hoặc Antonius bởi sự hào qua tráng lệ của cung điện. Trước đây Caesar cũng từng bị mê hoặc bởi sự hào nhóng của cung điện Ai Cập. Những buổi tiệc của cung điện Ai Cập rất nổi tiếng, những loại rượu ngon của cung điện nhất định sẽ mê hoặc được Antonius. Mặt khác, Antonius ở Tassus chịu rất nhiều sự chi phối về mặt tư tưởng. Klebat luôn tìm mọi cách để Antonius cố gắng vì mình. Khi đến cung điện Ai Cập, Antonius giống như một người được cởi trói tự do nghe theo lời của Cleopatra không còn phải lo lắng bởi những ánh mắt dò xét xung quanh ngoài ra dưới tư cách là người đứng đầu một dương quốc Cleopatra cảm thấy tự hạ mình khi phải đến Tarsus nếu như nàng lao vào dòng dây của Antonius ở Tarsus thì quốc dương của các nước sẽ nghĩ nàng là người thế nào quần thần Ai Cập sẽ nghĩ nàng như thế nào Nàng còn có lòng tự tôn nữa không? Chuyến công du sang La Mã mấy năm trước khiến Cleopatra hiểu ra được rất nhiều điều. Nàng không chịu được những lời nói khinh bỉ của mọi người. Ngay cả em gái nàng là Asino cũng mắng nàng đã bán thân cho người La Mã nói gì đến người khác. Nàng đã đánh mất đi lòng tự tôn của mình để có được tình yêu của Caesar. Mỗi khi nghĩ đến người khác gọi con cái mình là đồ con lai Nàng không sao chịu nổi Không Nàng không thể rơi vào vòng tay Của Antonius ở Tarsus Hơn nữa Nàng luôn có cảm giác lưu lửng Trên mây khi ở Tarsus Gốc của nàng là ở Ai Cập Cung điện Ai Cập là nơi sinh ra Và nuôi nấng nàng Nàng yêu từng tất đất và cây cỏ Trong cung điện Nàng tin rằng nếu Antonius Đến cung điện Ai Cập Chắc chắn chàng sẽ không muốn rời xa Đạt được mục tiêu đó Nàng sẽ rất hạnh phúc Có được Antonius ở bên cạnh Nàng sẽ không phải lo lắng Vì sự bất ổn định của Ai Cập Do đó Mục tiêu của nàng lúc này rất rõ ràng Đó là lôi kéo Antonius Đến thành Alexandra Mục tiêu này khiến cho Cleopat cảm thấy vô cùng phấn chấn Nằm vui vẻ quyết định Quay về thành Alexandra Cùng với lời hứa của Antonius Sẽ sang thăm Ai Cập Trong thời gian sớm nhất Kể từ khi Cleopas rời khỏi ta suốt, Antonius cũng luôn trong tình trạng đứng ngồi không yên. Chỉ còn hơn hai tháng nữa là đến mùa đông. Chàng đếm từng ngày trôi qua, họ đã hứa với nhau rằng Antonius sẽ sang thăm Ai Cập vào mùa đông. Thu khạ phát hiện ra, dường như Antonius đã thay đổi hẳn. Trước đây chàng thường không có con mắt nhìn xa trong rộng khi đưa ra các quyết sách về kế hoạch. Antonius luôn làm theo ý muốn của mình, đặc biệt làm việc xử lý các vấn đề liên quan đến chính trị, các giấy tờ, thư từ tiếp kiến sứ giả các nước. Luôn vị Antonius làm đảo lộn lung tung. Tuy nhiên giờ thì khác, ngày thứ hai sau khi Cleopas rời ta suốt, chẳng liền nên kế hoạch công tác cho mình trong